chương k ị c h đấu hoàn toàn thể sở s a đ ủ phải không ủ trí hạ ô bị tổ nhết miệng cười dịch thần hơi biến sắc mặt lập tức khống chế cường tập phở dễ đ ồ m điều tra máy móc bắt được cả cả xỉ vị trí hắn phát hiện đã đã hôn mê đang tiếp thụ trị liệu hạ tặc cả cả xỉ một con con mắt đã không thấy hắn cầm lại chính mình xạ d ị gẳng dịch thần đ ấ y lòng k h ẽ hơi t r ầ m xuống một cái thần uy có thể nói là nhất bột nhãn thuật không nhìn phòng ngự không nhìn thực lực sai biệt không nhìn uy lực một ngày hai con mắt tập t ề tướng sẽ là đáng sợ đến vô cùng nhất là ủ trí hạ ô bị tổ không giống cả cà si hắn là ủ trí hạ người lại là này một đôi ánh mắt chủ nhân còn người mang m ộ t đ ộ n hắn hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng thần uy thần uy hai con mắt cùng nhau phát động thần uy nhất thời thôn tính tốc độ tăng lên trên diện rộng cường tập phở dễ đổ một k í c h bị cắn nuốt hết coi như ngươi đoạt lại chính mình xạ gì gẳng cũng vô dụng chỉ bằng vào ngươi không ngăn cản được ta cũng không sửa đổi được trận này chiến tranh thế cục dịch thần tâm niệm vừa động cường tập tự do không hai g ầ n đảm hai tay mở ra hai k h ỏ a vi thú ngọc h ổ dịch kèn xuất hiện tại bên trái trên tay phải quăng bay ra đi rơi vào n ỉ dạ liên quân bên trong vẹn vẹn con là cái này lưỡng kích liền chém giết trên trăm cái n ỉ dạ không ngừng lui lại đi đ ệ tam hổ cả nếu như ngươi không muốn triệt để thua trận trận này chiến tranh u chi hà o bi t o nói rằng hiện tại rút lui ngươi cảm thấy dịch thần sẽ như vậy buông tha chúng ta sao xạ rủ tô bi ho khan một tiếng chiến đấu đến hiện tại hắn cũng là tiêu hao không ít đây là ca cờ ngươi lựa chọn duy nhất ngươi có thể tuyển trạch từ chiến xuống phía dưới nhưng nhị dạ liên quân còn có cái này dáng vẻ quê mùa sao rủ trí hạ ổ bị tổ lời nói để xạ rủ tô bi nhịn không được nhìn về phía bốn chu hắn hiểu được đối phương nói là sự thật lui lại đi xạ rủ tô bi cũng biết đại thế đã qua đánh tiếp nữa cũng vô dụng có cú giả mạ hình thức xuống dịch thần thao túng cường tập phở dễ đổm ở nếu như bọn họ không cách nào ngăn chặn cường tập phở dễ đổm như vậy trận này chiến tranh căn bản không cần đánh chỉ cần ngay cả có khổng lồ trả cờ giả ủng hộ cường tập phở dễ đổm đều có thể bình định toàn bộ chiến trường muốn đi không dễ dàng như vậy dịch thần vừa định động thủ ưu c h ị hạ ô bị tô lại lập tức thi triển thần uy tập hợp hai ánh mắt thần uy bất kể là uy lực hay là tốc độ cũng lớn biên độ để thăng dịch thần cũng không dám để cường tập phở dễ đồm đi đối mặt một kích này coi như là ả mạ tệ g i t đều không có một kích này nguy hiểm lập tức quang c h i dực hoàn toàn mở ra tốc độ phi khoái ở chiến trường trên cao cao tốc phi hành nhưng hai tay lại nắm chùm k i a sáng xuống trường và khống chế được đột kích pháo laser nhắm ngay nghỉ dạ liên quân liên tiếp phóng ra công kích s ở s ả nụ ủ trí hạ ô bị tố lộ ra một nụ cười lạnh lùng thân thể hắn buộc phát ra một cổ cường đại trả cơ dạ trong cơ thể một đội lực cùng hắn đặc t h u mạn dễ k ỳ ủ viết luân nhãn sản sinh cộng minh còn không có đạt được vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ tầng thứ hắn c ư nhiên lập tức thi triển ra siêu việt thành thục thể đạt được hoàn toàn thể cấp bậc s ở s ả nụ rốt cuộc xuất hiện dịch thần vẻ mặt nghiêm túc nói cực h ạ hắn xạ dị gẳng thực sự cực kỳ đặc biệt vẹn vẹn chỉ là mạn dễ kỷ ưu là có thể đạt tới cái này cái tình trạng thảo nào ưu trí hạ mạ đạ dạ sẽ tuyển trạch hắn làm con cờ dích t h ầ n nhìn thấy không đừng tưởng rằng chỉ có ngươi khả năng cụ bị lực lượng như vậy hôm nay để ngươi xem một chút sở s ạ nụ chân chính l à lực lượng ta có thể không phải cái kia ưu trí hạ nhà tiểu quỷ có thể so sánh ưu trí hạ ô bị tổ cười lạnh một tiếng hoàn toàn thể sở s ạ nụ rút ra một thanh đao võ sĩ một kiếm chém tới sa mạc hoàn toàn bị cắt ra kéo dài mấy ngàn thước không thôi một kiếm uy lực quả thực so với bình thường vĩ thú ngọc còn muốn đáng sợ đây là vật gì lúc đầu đại chiếm thượng phong cho rằng có thể thu được thắng lợi sa nhẫn cùng vụ nhẫn kem chút không có bị dọa đáy ra thương cường tập phở dễ đ ồ n hợp thành súng laser cựu vĩ chặt cả phun trào tiến vào bên trong súng laser thể tích trong nháy mắt tăng lên mấy lần cựu vĩ chặt cả như màu vàng hỏa diễm bao trùm ở súng laser theo quang c h i rực rung động trong lúc đó cường tập sở dễ đổm đã vọt tới sở s ả nụ trước mặt một thương đón đỡ ở sở s ả nụ đao võ sĩ thương cùng đao va chạm phá vỡ bầu trời tua nhỏ sa mạc cải biến địa hình lực lượng không ngừng thi triển ra sở h ư u cặp mắt so với hắn bắt đầu lục đạo vẹn còn muốn đáng sợ dịch thần tâm lý đánh giá một tiếng đồng dạng là mạng dễ kỷ hụ vì sao t r ê n lệnh to lớn như thế ủ chỉ hạ ít chĩa khó tin nhìn ủ chỉ hạ ổ bị tổ thi triển ra hoàn toàn thể sở san ủ đây là hắn hiện tại căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng a dịch thần nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu trả cờ dạ tuy là còn nữa nhưng lần đầu tiên tiến nhập h o à n mỹ vi thu hóa hình thức thời gian hữu hạn kéo dài nữa thoát khỏi cụ dạ mà kiểu mẫu nói ngươi tuyệt đối không có đầy đủ trả cờ dạ đi không c h ê giá nhất giá g ầ n đạm cựu v i nhắc nhở ta biết rồi cường tập phở dễ đồn một thương đón đỡ ở sở xạ nụ đao võ sĩ một tay nắm s o n g thương hợp nhất năng lượng cao súng trường một pháo h o a n h ở tại sở xạ nụ trên người vô dụng như vậy trình độ hồng đánh đủ chỉ hạ ổ bị tổ tùy ý c h à o phúng đứng lên bị dịch thần đánh bẹp lâu như vậy hiện tại rốt cuộc bật hơi nổi danh nhưng hắn c h à o phúng còn chưa nói nói sắc mặt liền tái nhợt một mảnh năng lượng cao súng trường xác thực không cách nào sẽ rách hoàn toàn thể sở xạ nụ phòng ngự năm trăm sáu mươi nhưng ở bắn ra một pháo đưa hắn sở s ạ nù đẩy lùi trong nháy mắt năng lượng cao h ỏ n g súng bộ thương bên trên cũng là ngưng tụ ra một viên lớn vô cùng vĩ thú ngọc hù dễ kèn theo cường tập phờ dễ đổ b ắ p cỏ một vệ sáng thôi động vĩ thú ngọc hù dễ kèn đánh vào hắn sở s ạ nù bên trên một kích này không chỉ là đem vô cùng to lớn sở s ạ nù đẩy lùi hơn một nghìn em mờ xa càng đem sở s ạ nù bộ kia bị cường đại phòng ngự áo giáp cho nổ tung tiêu thất đi cường tập phở dễ đổm hết t h ả vũ khí đồng thời nổ súng một giây trong lúc đó hơn mười đạo chùm tia sáng toàn bộ rơi vào hư hại địa phương bên trên hoàn toàn thể sở xạ nù càng là phá tổn hại đến kịch liệt thân uy sở xạ nù quăng bay đi từng đạo sở xạ k ẹ n phàm l à bị va chạm vào chùm sáng đều trực tiếp bị kéo xuống dị không gian ở giữa đi hai cái vật khổng lồ đại chiến tướng toàn bộ chiến trường địa hình hoàn toàn cải biến n ý giã liên quân cũng vì vậy thành công rút lui dịch thần lúc này đây coi như các ngươi thắng ta cũng không còn nghĩ đến nỉ dạ liên quân c ư nhiên như thử vô dụng người nhiều như vậy liên thủ đều đánh không lại ngươi cũng không còn nghĩ đến ngươi c ư nhiên có thể được cựu đ ô i lực lượng bất quá ngươi cũng đừng quá trải qua ý chiến đấu chân chính bất quá là mới bắt đầu đây tiếp theo chúng ta gặp mặt thời điểm hy vọng ngươi còn có thể như vậy đắc y ủ chỉ hạ mang đất thân thể vặn vẹo biến mất không thấy cầu thả cầu vợ tốt